Các người mau rời đi đi. Bọn Thâm Uyên thấy thế mới giật mình tỉnh giấc nhanh chóng biến mất. Bọn họ hiểu rõ trận chiến này bọn họ không thể can thiệp nổi. Bọn họ tuy mạnh nhưng cũng không phải là những người vô địch. Đến sát biên giới của không gian bảy màu, lục vương mới ngừng lại. Cả sáu người cùng nhìn nhau. Thâm Uyên thở hồng hộp, run giọng nói người vừa rồi thật sự là Ngô Hoàng sao? Ta thật không mơ đấy chứ. Ngô Hoàng vẫn chưa chết sao? Là Ngô Hoàng, là khí tức của Ngô Hoàng, là khí tức của Ngô Hoàng. Ta đạo cũng run rẩy nói: Ngô Hoàng không chết, Ngô Hoàng không chết. Minh Lôi cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng nói. Lục vương cùng chăm chú nhìn phía trước cùng run rẩy, dường như không thể tin nội chuyện đang xảy ra trước mắt. Thái cổ, đây là thánh khí ta đã luyện chế bao nhiêu năm qua. Hôm nay ta muốn xem trống trận giới hồn của ngươi mạnh hay là chiến phủ thất hành của ta mạnh hơn đây. Đạo hoang cầm chiến phủ bảy màu trong tay, giữ tợn nói. Khuôn mặt của lão đầy vẻ tự tin cùng cùng ngạo. Cây búa lớn bảy màu xuyên qua quần sáng bảy màu phát ra sát khí nồng nặng. Thứ sát khí này cũng hết sức hủy dị cực kỳ kinh khủng. Thái cổ nhìn chăm chú vào cây búa lớn trong tay đạo hoang, nhíu đôi hàng lông mày rậm, thấp giọng nói Ngươi đã dùng bao nhiêu sinh linh để tạo ra cây búa đó? Ngươi có biết ngươi làm như thế là đã đánh mất sự cân bằng của hỗn độn hay không? Ngươi đã muốn chiến thì ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Ta sẽ cho ngươi hiểu rõ rằng ngươi vĩnh viễn cũng không thể vượt qua ta. Giọng nói của Thái Cổ rền vang như sấm. Trống trận giới hồn chậm rãi hiện lên trước mặt hắn. Thân thể hắn lúc này đã cao đến vạn trượng. Trống trận cũng hóa lớn theo, lơ lượng trước mặt thái cổ. Giọng nói của thái cổ cứ vang vọng, đôi tay của hắn vỗ mạnh lên mặt trống. Ngao! Một tiếng gào của mảnh thú tự như từ nơi sâu thẳng của hỗn độn vang lên trong trống trận giới hồn. Lão hỏi bạn ta đã trở về. Thái cổ nhìn chăm chú vào cái đầu thú to lớn xuất hiện trên mặt trống trận giới hồn, yếu ớt cười. Tức thì song trưởng của Thái Cổ đánh lên mặt trống trận giới hồn. Âm! Um, cùng lúc song quyền của Thái Cổ đánh ra, trống trận giới hồn phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa Sống âm của trống trận giới hồn hóa thành một chiếc đầu thú thật lớn ngoác miệng rộng đầy máu tanh nuốt lấy đạo hoang. Đạo hoang giật mình, vội vã đánh một búa xuống đầu con thú. Nhát búa cường đại phát ra tiếng nổ âm âm. Lực đạo trong song quyền của Thái Cổ đánh ra càng lúc càng mạnh. Những đầu thú khổng lồ liên tục bay ra từ trống trận giới hồn. Nhìn thì đơn giản nhưng khí tức chúng tỏa ra lại có sức uy hiếp cực kỳ kinh khủng. Đạo hoang thấy các đầu thú liên tục xuất hiện tay phải điểm nhẹ lên trán Một giọt máu bảy màu bị lão rút nhanh ra, vương lên trên chiếc chiến phủ bảy màu. Chiến phủ thức hành hấp thu được máu tự như có được linh trí. Ánh sáng bảy màu thánh khiết vốn đang tản ra dần bị màu đỏ rực bao trùm lấy. Cây búa này dường như được lấy ra từ trong huyết trì a o máu, phát ra thứ sát khí đến ma hữu cũng phải kinh sợ. Đạo hoang vực ngồi xuống. Nhắm nghiền đôi mắt Ánh sáng đen xì do cây búa lớn phát ra bắn ra bốn phía Cảm nhận được sự uy hiếp do cái đầu thú hóa thành sóng âm của trống trận giới hồn mang lại Sát khí do cây búa lớn này tỏa ra hóa thành một cái mặt ủy không lồ tiếp đón đầu thú của trống trận giới hồn Chỉ trong khoảng thời gian ngắn các cường giả cấp đỉnh trong hỗn độn đều giật mình tỉnh giấc Thái cổ bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước, có vẻ không chút lo lắng. Hắn vẫn đánh trống trận giới hồn theo một tiết tấu. Quy luật nhất định. Mạnh mẽ. Đều đều. Không nhanh không chậm. Có điều. Nếu như người nào cẩn thận chú ý sẽ thấy lực đạo của Thái cổ đánh ra càng lúc càng mạnh. Đầu thú xuất hiện cũng ngày càng khủng khiếp hơn. Đạo hoang đang ngồi xếp bằng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng sắc mặt của lão càng lúc càng khó coi, mồ hôi trên trán tuôn rơi. Đối với một cường giải như lão, phải toát mồ hôi lạnh thật sự là chuyện khó có thể tưởng nổi. Tuy đạo hoang không phải không chủ động tấn công, nhưng sự uy hiếp từ người thái cổ phát ra quá mạnh mẽ, khiến lão không dám hành động. Thậm chí lão cũng không dám đến quá gần Thái Cổ. Sự kinh khủng trong từng đòn tấn công của Thái Cổ như thế nào Đạo Hoang hiểu rất rõ. Hơn nữa, chiến kỹ thân thể của Thái Cổ càng làm lão khiếp sợ hơn. Khi xưa, Đạo Hoang không dám làm gì Thái Cổ chính là vì lão sợ chiến kỹ của hắn. Thứ chiến kỷ đủ sức đánh chết cường giả cùng cấp đến chết. Nhưng lúc này, tiết tấu đánh trống đầy lực của Thái Cổ đang tấn công lên trái tim của Đạo Hoang. Cách đánh của hắn hiện tại cho thấy hắn vẫn còn đang chưa dốc hết sức. Nếu để hắn đánh thực sự, sợ rằng Đạo Hoang chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng cho dù biết thế, Đạo Hoang vẫn không thể làm gì. Sự e sợ thái cổ đã ăn sâu vào tận xương tuổi của đạo hoang. Sự sợ hãi sức mạnh của thái cổ cũng chính là số phận ràng buộc của thần hồn tách ra khỏi thái cổ như lão. Chỉ còn cách này thôi. Nếu không thể dứt được hắn ta sẽ không thể thoát khỏi kết cục bị hắn thôn phệ. Đạo hoang trầm tư nói cảm nhận được lực đạo đánh trống trận giới hồn của thái cổ càng lúc càng mạnh. Lão cắn răng rống giận, phục đứng dậy. Thân thể lão nhanh chóng bành trướng chỉ trong nháy mắt đã cao đến vạn trượng. Cầm chiến phủ thất hành trong tay, đạo hoang rống lên điên cuồng. Còn đây là vô số hồn phách ta thu thập lại ngưng tụ mà thành. Thái cổ Ngươi có dám tiếp chiêu hay không? Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 933 trận đánh cuối cùng Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 933 trận đánh cuối cùng Nhóm dịch me trai em Thái cổ không đáp lời, lạnh lùng nhìn đạo hoang chăm chú Sông quyền của hắn vẫn đánh theo một tiêu tấu nhất định lên chống trận giới hồn. Khí thế do đạo hoang phát hiện hiện giờ cùng chiến phủ thất hành trong tay lão cũng đang phát ra sát khí cuồng cuộn đỡ lấy thú đầu do sóng âm của chống trận giới hồn biến thành. Gương mặt của đạo hoang dữ tận nhưng lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Lão nổi giận gầm lên một tiếng. Sát khí trong chiến phủ thất hành phát ra cành tăng mạnh Thân thể đạo hoang giờ đã cực kỳ đáng sợ Thân thể lão to lớn như của một con dao lông Đạo hoang giờ không còn giữ lấy dáng vẻ của một thanh niên giảng dị nữa Mà như đã hóa thành một con mảnh thú Lão ra sức quê chiến phủ Cây chiến phủ vốn phát ra sát khí đen xì giờ dần toát lên ánh sáng bảy màu, thoạt trong hết sức hữu dị. Thái cổ, cho dù ta không thể thắng nổi ngươi thì ngươi cũng đừng mong toàn mạng. Đạo hoang nhe răng cười nói. Đôi tay nắm chặt cây búa, lão bộ tới Thái cổ. Thái cổ vẫn bình thản như trước, dường như thế gian không có bất cứ thứ gì có thể buộc hắn phải quan tâm vậy. Hắn vẫn đánh trống trận giới hồn không nhanh không chậm như trước. Một búa ẩn chứa sức mạnh hội thiên diệt địa vừa giáng xuống, lực đạo đánh trống của thái cổ chật tăng mạnh. Sóng âm phát ra lại càng kinh khủng hơn. Cây búa giáng xuống sâu thêm chút nữa. Thân thể thái cổ chật phát ra ánh sáng bảy màu. Một luồng khí thế mạnh mẽ như thái sơn áp xuống phát ra từ cơ thể thái cổ. Đạo hoang ta cho ngươi biết thế nào là sức mạnh. Thái cổ chật quát khẽ một tiếng đinh tai nhức ớt. Hắn đạp chân lên hư không tạo thành một động tác hủy dị, hơi khom lưng xuống. song quyền vương lên đỉnh đầu, sức mạnh trong toàn thân hắn nháy mắt phát ra. Trời đất chỉ trong khoảnh khắc này điên cuồng rung chuyển. Lúc này, chiến phủ của Đạo Hoang đã tới gần trong gan tốc nhưng tốc độ của Thái Cổ còn nhanh hơn. Chỉ trong chết mắt, song quyền của hắn đã đánh lên trống trận giới hồn. Vù vù! Vù vù! Tiếng trống mạnh mẽ phá tung cả trời xanh ầm ầm phát ra trong khoảnh khắc song quyền của Thái Cổ tiếp xúc với mặt trống trận giới hồn. Chiếc trống trận giới hồn khổng lồ này rung chuyển mạnh liệt, chỉ nháy mắt, sức rung của nó đã đạt đến cực điểm. luồng sóng âm bảy màu từ trống trận giới hồn phát ra. Không gian bảy màu đúng lúc này vỡ tan. Chiếc chiến phủ thất hành của đạo hoang bị sống âm đáng sợ này tác động tan thành mây khói. trống trận giới hồn là do Thái Cổ Đức Thân luyện chế cũng là thánh khí cực mạnh của hắn. Người có thể phát huy uy lực của chiếc trống trận này sợ rằng trong hỗn độn cũng chỉ có duy nhất mình Thái Cổ. Chỉ có hắn mới có thể có sức mạnh kinh khủng để thúc đẩy sức mạnh có trong trống trận giới hồn. Sức mạnh này đã đạt đến sự kinh khủng như thế nào không ai có thể biết được nhưng lúc này luồng sức mạnh này đã phá tan không gian bảy màu Cây búa lớn do vô số thần hồn ngưng tụ lại của đạo hoang bị luồng sức mạnh này tấn công nhanh chóng nước ra Từng tràn tiếng kêu thảm thiết trong khoảng thời gian ngắn cùng phát ra Chấn hưởng vù vù Đây chính là thần hồn của vô sáu cường giả hai giới hồng hoang và thái cổ. Chỉ trong nháy mắt này trên trận pháp lớn bên dưới tháp tạo hóa chật hiện lên một bóng người. Một tia sáng lạnh xẹp qua bóng người này, một bàn tay khổng lồ vương ra. Cùng lúc đó, không gian bảy màu bị thái cổ phá vỡ bị bàn tay khổng lồ này bao phủ. Chắn cả sóng âm đáng sợ do trống trận giới hồn phát ra. Rầm rầm ầm Sóng âm tấn công lên bàn tay khổng lồ này nhưng không phá rách được bàn tay này. Có điều, bàn tay khổng lồ này cũng bị sóng âm đẩy lùi lại chút ít. Nếu không phải có bàn tay này xuất hiện. Sợ rằng thánh giới hồn hoang đã bị luồn sóng âm này phá hủy. Đến lúc đó. Số người bị liên lụy sẽ nhiều đến không thể tưởng tượng nổi Thánh giới hồng hoang đã tồn tại vô số năm rất có thể sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt Trong nháy mắt bàn tay khổng lồ này xuất hiện Thái cổ giật mình, ngẫm đầu nhìn bầu trời Đôi mắt vốn bình thản cùng khuôn mặt luôn hưởng hờ Có vẻ như không quan tâm đến điều gì chợt biến sắc Hắn nhanh chân bước lên trước một bước biến mất Lần nữa xuất hiện, Thái Cổ đã đứng cách xa nơi của khoảng vạn dặm. Đạo Hoang nằm phía trước rách nát, tả tơi. Thái Cổ không chút do dự vung tay đánh tới Đạo Hoang. Đạo Hoang còn chưa kịp hồi phục tinh thần đã cảm nhận được sự uy hiếp. Kinh hải nhưng lão còn chưa kịp phản ứng. Hai tay của Thái Cổ đã áp tới. Nhất thời Đạo hoang cảm thấy một luồng hấp lực lớn lao rút thần hồn của lão từ trong nơi hoàng cung ra. Cuối cùng ta cũng không thể thoát khỏi kết cục này. Thần hồn của đạo hoang chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ này. Thần hồn của lão bị hút vào trong đôi tay của thái cổ, cuối cùng dung nhập vào trong thần hồn của hắn ở nơi hoàng cung. Thân thể khổng lồ của đạo hoang nhanh chóng thu nhỏ lại, Hóa thành sức mạnh tinh thuần nhập vào trong cơ thể của Thái Cổ. Không ai có thể ngờ được đạo hoang bày mưu tính kế không biết đã bao nhiêu năm. Tu luyện không biết đã bao năm. Cố gắng phá bỏ sự ràng buộc của số phận nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Đây chính là điểm yếu thế của phân thân khi đứng trước mặt bản thể. Đôi mắt của Thái Cổ ngập tràn chiến ý. Hắn cao giọng nói Thiên huy, thi đã bao lâu không gặp rồi Hôm nay, thái cổ ta muốn khiêu chiến ngươi Nói xong, hai tay của thái cổ vung mạnh lên trong hư không Một cái khe thật lớn xuất hiện Hắn bước vào trong đó Bọn tử vận vốn bị nhốt trong trận pháp của đạo hoang Bị sóng âm của trống trận giới hồn tác động bắn văn đi khắp nơi Cũng may cuối cùng có bàn tay khổng lồ kia xuất hiện. Nếu không cả tử vận và mị đều đã không trốn thoát nổi kết cục bị hồn phi phát tán. Tiểu giác nhìn cái khe lớn trên bầu trời trầm tư. Một lát sau, thân thể y hóa thành một luồng sáng bay về phía cái khe đang sắp khép lại. Huyển huyển khỏi khóng nhìn bầu trời, ngây dại, chẳng hiểu đang suy nghĩ chuyện gì. Thấy tiểu giác đi, gã cũng vội đi theo. Trong hư không minh mông dưới tháp tạo hóa, thái cổ chật xuất hiện ở tầm thứ nhất, nhìn hư không phía dưới. Trong tầm mắt hắn là vô số các trận pháp khác nhau. Đứng nơi này mới hiểu được hư không này to lớn đến nhường nào, to đến mức kinh người. Thân thể cao vạn trượng của Thái Cổ giờ ở tầm thứ nhất của tháp tạo hóa nhìn chỉ như một người bình thường. Thiên Uy, hãy cho ta xem những năm gần đây ngươi đã cường đại lên bao nhiêu đi. Trận đánh khi xưa, mặc dù ta thu nhưng ngươi cũng bị trọng thương. Hôm nay ta lại một lần nữa khiêu chiến ngươi. Giọng nói của Thái Cổ rền vang như sấm chiến ý toàn thân giàu dạc. Từ trong da thịt của hắn phát ra ánh sáng bảy màu Mỗi một ngóc ngách trong cơ thể hắn đều phình to lên Dường như muốn phát ra toàn bộ sức mạnh cường đại hắn có vậy Một hư ảnh chậm rãi hiện lên phía trên trận pháp to lớn kia Hư ảnh này không hiện rõ dáng người nhưng người này có đôi mắt bảy màu rất lớn Nhìn cực kỳ ủi dị Từ đôi mắt này có thể thấy được sự e ngại, sức mạnh của thái cổ buộc y phải kiên già. Cảm nhận được sự xuất hiện của thiên uy, gương mặt thái cổ chật trở nên nghiêm nghị. Hắn bước tới trước khẽ quát lên một tiếng. Tay phải hắn ngưng lại thành quyền đánh về hư ảnh phía trước. Tay trái của hắn vẫn vỗ lên trống trận giới hồn. Từng tiếng chấn hưởng phát ra vù vù hóa thành một cây trường mâu dài vạn trượng. Cây trường mâu này có bảy màu. Phát ra ánh sáng cực kỳ cường đại cùng thánh khiết. Ngân! Thái cổ gầm nhẹ một tiếng. Tay phải hắn lấy ra một giọt máu từ bụng. Vỗ lên thanh trường mâu do trống trận giới hồn biến thành. Lúc này... Đôi tay của Thái Cổ nắm lấy thanh trường mâu, hắn rốm lên mấy tiếng giận dữ. Cầm thanh trường mâu trong tay, hắn hung hăng nhảy đến phía hư ảnh kia. Thử đỡ một nhát kích này xem thế nào. Giọng nói đầy tự tin của Thái Cổ quang lên. Ơ không ừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fx.x chương 934 thiên huy cường đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 934 Thiên Huy Cường Đại Nhóm dịch me trai em Thái cổ dễ nhiên biết được thực lực của Thiên uy Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn khiêu chiến y Những ai biết Thái cổ đều biết hắn là một người cùng chiến Khi sư hắn nhất thống Thái cổ và Hồng Hoang tất cả đều qua chiến đấu Gần như chỉ cần là cường giả nổi tiếng đều sẽ bị Thái Cổ khiêu chiến Đã từng có một trận đại chiến làm chấn động cả hai giới Thái Cổ và Hồng Hoang Lần đó Thái Cổ suýt chút nữa đã hủy diệt Thánh giới Hồng Hoang Khi đó Thiên Uy đã xuất hiện ngăn cản Thái Cổ Cũng chính lần đó Thái Cổ bắt đầu quay sang khiêu chiến Thiên Uy Lai lịch của Thiên Uy như thế nào, Thái Cổ không hề biết nhưng thực lực của y lại khiến Thái Cổ say mê. Để có thể chiến thắng Thiên Uy, Thái Cổ không ngừng rèn luyện bản thân, cố gắng gia tăng sức mạnh thân thể, cho đến khi đạt đến mức cực mạnh mới thôi. Trong trận chiến rất nhiều năm trước ấy, Thái Cổ đã dùng sức mạnh kinh khủng của mình đánh Thiên Uy trọng thương. Nhưng đồng thời cũng chọc thiên uy nổi giận. Đánh hắn gần như hồn phi phách tán. Khi đó, Thái Cổ lại bị đào hoang đánh lén, suốt chút nữa đã mất mạng. Có điều, hắn là cường giả tồn tại từ thời hỗn độn còn sơ khai, sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Một trong các vương cũng dự đoán điểm này nên đã gửi thân thể của Thái Cổ xuống dưới nền đất của Trung Su Giới. Giữ lại một ti ma niệm của hắn Trở thành yếu tố then chốt cho sự hồi sinh của Thái Cổ lần này Có thể nói tất cả những chuyện này đều đã nằm trong sự tính toán trước cả Lôi cương trở thành một quân cờ để hồi sinh Thái Cổ Có điều Lôi cương có thực sự làm một quân cờ đơn giản như vậy hay không thì lại chưa thể kết luận được Thanh trường mâu do chống trận giới hồn biến thành lần nữa phá không tạo thành một dòng suối bảy màu. Dòng suối này xuyên thẳng về phía hư ảnh. Dường như cảm nhận được sự kinh khủng có trong một kích này. Thiên uy đứng trên trận pháp khổng lồ kia lùi lại mấy bước. Bước di chuyển của y nhìn hết sức mờ ảo. Đúng lúc này một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỉ thấy trận pháp khổng lồ kia chật phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Những luồng sáng này điên cùng ngưng tụ lại phía thiên uy. Y nhất thời bị ánh sáng bảy màu bao phủ lấy chẳng khác nào mặt trời chói chang soi sáng toàn bộ hư không. Ánh sáng màu trắng vừa ngưng tụ lại kia tạo thành một cái miệng rộng nuốt lấy thanh trường mâu. Thái cổ run người thấp giọng nói. Hỗn độn lực là hỗn độn lực. Lúc này, y đã có thể tùy ý sử dụng hỗn độn lực rồi sao? Trên hỗn độn long lực là hỗn độn lực. Là sức mạnh cực mạnh có được khi dung hợp toàn bộ thất hành lĩnh ngộ được đến mức tận cùng. Có thể nói, hỗn độn lực là sức mạnh của hỗn độn so với sức mạnh của thất hành còn mạnh hơn gấp bội. Thái Cổ tuy mạnh, tuy hắn cảm nhận được hỗn độn lực nhưng lại không thể sử dụng được hỗn độn lực. Người có thể nắm bắt được hỗn độn lực chỉ có thể là hai dạng người. Thứ nhất là người có thể tạo ra hỗn độn trong cơ thể, thứ hai là người có thể trở thành hỗn độn. Nắm giữ hỗn độn, như thiên huyễn. Gương mặt của Thái Cổ có chút khó coi. Trong trận đánh khi xưa Thiên Huy vẫn chưa thể vận dụng được hỗn độn lực Lúc này Y sử dụng hỗn độn lực rõ ràng là muốn ép Thái Cổ vào chỗ chết Mà giờ xem ra thì phần thắng của Thái Cổ là rất nhỏ bé Thậm chí hắn còn khó có thể đánh trọng thương Thiên Huy Lúc trước đúng là Thiên Huy che giấu thực lực Thiên Huy Rốt cuộc ngươi đã đạt đến sức mạnh như thế nào rồi Thái cổ nhíu chặt hàng lông mày, nghiêm nghị. Thái cổ tuy hiếu chiến nhưng cũng không phải là người lỗ mãn. Lần này hắn khiêu chiến thiên uy nguyên nhân chính là vì trận đánh khi xưa với y đã làm thái cổ sinh ra ảo giác có thể thắng được y. A! Thái cổ chật biến sắc. Trong nháy mắt trống trận giới hồn bị cái miệng khổng lồ màu trắng này nuốt mất. Hắn cảm nhận bản thân đã mất đi sự liên kết với trống trận giới hồn. Vật này là thánh khí cực kỳ cường đại do hắn dốt toàn lực chế tạo ra khi xưa. Lúc này, dưới hỗn độn lực chiếc trống trận này chẳng nào một vật tầm thường thái cổ thật khó có thể tưởng tượng nổi. Nhân loại vô tri mà dám khiêu chiến ta sao? Chẳng bằng ngươi tập luyện ngưng tụ hỗn độn đi là hơn. Bằng vào tu vi của ngươi, e rằng có muốn ngưng tụ hỗn độn cũng không có khả năng. Ta đã tha cho ngươi mấy lần vậy mà ngươi vẫn không biết hối cải, vẫn quyết ý khiêu chiến ta. Đã như thế thì ngươi cũng không có tư cách sống nữa. Hư ảnh này nhanh chân đi tới thái cổ. Thân thể hư ảo của y dần thực hơn, cuối cùng hóa thành một người thanh niên tóc tím. Người thanh niên này có khuôn mặt ráng rỏi, Đôi mắt không phải là bảy màu mà thuần một màu tím. Không có con người. Chỉ có màu tím. Người này vừa xuất hiện. Thần hồn của Thái Cổ đã kết động dữ dội. Dường như đối mặt với thiên huy. Thần hồn của hắn liền cảm nhận được một cảm giác khó có thể nói thành lời. Như thể thần hồn của hắn đã không còn thuộc về hắn nữa Mà thuộc về thiên uy vậy Thái cổ hít một hơi thật sâu bình tĩnh trở lại Hắn nhìn thiên uy chầm chầm trầm giọng nói Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ta lại không thể dung hợp hỗn độn được hay không Ta đã từng thử dung hợp không gian thất hành trong cơ thể Có mấy lần gần như sắp dung hợp được thì lại vẫn có gì đó còn thiếu sót như trước. Ngươi có biết ta thiếu cái gì không? Thái cổ thu lại chiến ý toàn thân, nghiêm nghị hỏi. Linh hồn. Một người nếu không có linh hồn thì chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Hỗn độn nếu không có linh hồn thì không thể trở thành hỗn độn thật sự. Có điều. Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể trở thành hỗn độn thật sự bởi vì ngươi đã thực sự chọc giận ta rồi. Gương mặt của nam tử tóc tím đang đi tới chật trở nên lạnh lẽo. Y vương hai tay ra, chập lại thành một chỉ vào thái cổ. Cùng lúc đó trận pháp khổng lồ phía bên dưới lần nữa phát ra hỗn độn lực vô tận. Đôi tay của nam tử tóc tím chật dừng lại. Hỗn độn lực tập trung trong trận pháp khổng lồ không biết đã bao quanh thái cổ từ bao giờ. Thái cổ biến sắc. Vung tay hướng hư không. Định bỏ chạy. Nhưng hỗn độn lực bao vây hắn vừa bị hắn xé tan nháy mắt đã khép lại. Thái cổ không thể thoát khỏi nơi này. Thái cổ hít một hơi thật sâu. Chuyện khiến hắn khiếp sợ nhất chính là thần hồn trong cơ thể hắn đang run rẩy dữ dội. Một luồng sức mạnh uy hiếp vô hình khiến hắn không khỏi run lên. Thái cổ quá khiếp sợ. Kể từ khi hắn đạt đến trình độ như thế này, người có thể làm thần hồn của hắn cảm nhận được nguy cơ như vậy ngoài thiên uy ra thì gần như không có ai cả. Tình cảnh lúc này khiến thái cổ buộc phải e sợ thiên uy hơn nữa. Ngươi vẫn còn không hiểu sao. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu đi nữa, ngươi cũng không thể mạnh hơn ta. Ta là người nắm trong tay cả hỗn độn tất cả mọi thứ đều do ta khống chế. Trừ phi ngươi có thể biến đổi hỗn độn còn không, ngươi vĩnh viễn không thể uy hiếp được ta. Đôi tay của thiên uy không ngừng vung lên Dường như đôi tay đó ẩn chứa một sức mạnh nào đó Khiến thần hồn của thái cổ phải run lên Cuối cùng phình to lên Không hay rồi Làm sao có thể thế được Sao y lại có thể khống chế được thần hồn của ta Thái cổ hoảng hốt khi nhận ra thần hồn đang nhanh chóng lớn lên Hắn cảm nhận một mối nguy hiểm chết người đang ở tới. Nhưng thái cổ còn chưa kịp nghĩ nhiều. Tốc độ phình lên của thần hồn đang tăng lên. Bàn tay thiên uy di chuyển càng mau hơn. Chợt tay thiên uy ngưng lại thành quyền. Y thốt lên một chữ. Toái vỡ. Âm. Um. Thái cổ chỉ cảm thấy thần hồn của hắn không còn chịu được nữa. Điên cuồng lớn lên. Hắn không kịp làm gì Thần hồn trong nơi hoàng cung Đã bị nghiền nát hóa thành vô số mảnh nhỏ lơ lưỡng Trong nơi hoàng cung Thiên uy bình thản như thể chuyện Thần hồn của thái cổ vốn Nên là như vậy vậy Y không chút ngạc nhiên Thân là thiên uy Trong hỗn độn này Y là thần Là vị thần có thể coi thường Tất cả các cường giả trong hỗn độn Cho dù thái cổ có mạnh lại Nhưng nếu hắn không thể thay đổi hỗn độn thì vẫn không thể thắng nổi y. Thân thể như vậy nếu có thể hiểu được đạo lý về linh hồn thì biết đâu ngươi còn có cơ hội thay đổi hỗn độn Đáng tiếc. Thiên uy tới trước thân thể của thái cổ, cẩn thận kiểm tra, nói. Vù vù. Hai luồng tiếng động chật truyền đến. Thiên uy liếc mắt nhìn, chật con ngươi của y co lại. Gương mặt thoáng ngạc nhiên Chỉ thấy hai luồng sáng từ phía xa đang nhanh chóng bay tới Một trong hai người là một thanh niên có mái tóc bảy màu Người còn lại là một hai nhi ba tuổi kháu khỉnh Hai người này chính là Tiểu Giác và huyễn huyễn Đôi mắt của cả hai người đều như bút lửa nhìn chầm chầm vào thiên huy huyễn Huyển tức giận quát ngươi định làm gì ca ca Mau buông hắn ra Giọng nói của nó hết sức non dại Tiếng quát giận từ miệng nó phát ra Nghe ra lại có vẻ rất hài hước khác thường Mau thả hắn ra Toàn thân tiểu giác phát ra ánh sáng bảy màu Gã gắt gao nhìn chầm chầm thiên uy cao giọng quát Thiên uy trầm ngâm một hồi Lùi lại mấy bước Tiểu giác và huyễn huyền cùng nhìn nhau Tới trước mặt thái cổ Ca ca Mau tỉnh lại Huyển huyển nhìn thái cổ Nhẹ giọng gọi Phụ phụ thân Tiểu giác do dự một hồi Cắn răng gọi Thiên uy nhìn chầm chầm vào Huyễn Huyễn Và tiểu giác Vẽ mặt thoáng chút phức tạp Vừa mừng rỡ Vừa e ngại Lại có một phần tha thiết Trong nơi hoàng cung Của thái cổ Phụ thân, một giọng nói văng vẳng vang lên trong nê hoàng cung. Thần hồn đã bị nghiền nát, chật thoáng rung lên. Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 935 lão tam 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 935 lão tam 1. Nhóm dịch me trai em. Không biết đã qua bao lâu Đây là đâu Trong nơi hoàng cung vang lên một giọng nói rất nhỏ Mơ hồ đến mức gần như không nghe thấy nổi Ý cảnh hỗn độn tuyệt lắm Rất tinh thâm quả là ý cảnh hỗn độn của cổ lão Từng giọng nói ngắt quảng vang lên trong nơi hoàng cung Thời gian dường như đã ngừng lại Từ lần duy nhất có tiếng nói đó, không biết đã lại qua bao nhiêu năm nữa. Nê Hoàng cung lại trở nên tĩnh lặng. Một ngày nọ, mấy mảnh thần hồn nhỏ bé lơ lửng trong nê Hoàng cung chật rung lên. Chậm rãi tập trung lại. Cuối cùng tạo thành một mảnh thần hồn lớn hơn. Ta là lôi cương. 11 tuổi ta gặp được đại sư phải sa ca ca lôi ma. 12 tuổi ta bước vào không gian ý cảnh của đạo hư, gặp được sư Tôn. Trong nê hoàng cung không ngừng vang lên những giọng nói rất nhỏ. Những giọng nói này dường như đang là lời tự thuật của một người khi còn sống. Cùng lúc với khi giọng nói kia đang vang lên trong nê hoàng cung, Tiểu Giác và Huyền Huyền vẫn ngồi xếp bằng trước mặt thân thể thái cổ. Hai người chưa từng rời mắt khỏi Thiên Huy phía trước. Cả hai đều lo lắng, không ngừng gọi tên lôi cương nhưng không có chút tác dụng nào. Chuyện khiến hai người lo nhất chính là Thiên Huy vẫn luôn nhìn hai người chầm chầm, không cho phép bọn họ buông lơi cảnh giác chút nào. Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Cuối cùng, Huyễn Huyễn không nhịn nổi nữa, khẽ cao mày quát lên các ngươi có muốn trở thành một phần của ta hay không? dung hợp với ta? thiên uy trầm ngâm một lúc lâu, chợt mở miệng nói. huyễn huyễn và tiểu giác cùng nhìn nhau. huyễn huyễn nổi giận, chửi ầm lên. dung hợp với ngươi? ngươi đừng có nằm mơ. mau biến đi. nói xong, huyễn huyễn chỉ một ngón tay vào thiên uy, không gian chợt rung lên. Thiên uy thoáng ngạc nhiên Tình trạng kia chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây Nhưng đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải khiếp sợ Kể cả thiên uy 10 giây sau thiên uy lấy lại được bình tĩnh Các y nhìn Huyễn huyện đã có sự thay đổi lớn Sâu trong ánh mắt y ẩn chứa sự kiên sợ sâu sắc Cùng lúc đó trong nơi hoàng cung của thân thể thái cổ lôi cương ta đã từng trải qua cảnh huynh đệ phải chia liềm, nỗi đau vợ chồng chia cát. nỗi khổ sinh tử, cảnh vui mừng người thân được đoàn viên. tất cả nỗi đau khổ, vui sướng trên thế gian này ta đều đã từng nếm qua. nếu đem tất cả những gì ta đã từng trải qua dung nhập vào khai thiên, thì ta sẽ dùng cả đời này để thay đổi một chiêu chất chứa nhân sinh. Sự sống của một con người cũng có thể ngắn gọn nói trong một chữ linh. Nhân cũng là linh. Con đường khai thiên mà ta đi sẽ là ngộ nhân cũng là ngộ linh. Vậy thì chiêu thức cuối cùng của ta sẽ có tên là linh hồn. Chữ linh cuối cùng vừa dứt. Các mảnh thần hồn nhỏ trong nơi hoàng cung đã điên cuồng tập trung lại. Cuối cùng hợp thành một thần hồn hoàn chỉnh. Hình dáng của thần hồn này chính là lôi cương. Cùng lúc đó, thái cổ vốn đen nằm im trong không trung chật mở mắt, một luồng khí thế kinh khủng từ cơ thể hắn phát ra. Thái cổ! Không! Lúc này có lẽ nên gọi là lôi cương. Giờ thần hồn của lôi cương lại một lần nữa nắm lấy thân thể này. Hắn vừa mở hai mắt chưa kiểm tra bốn phía xung quanh ngay mà trầm tư suy nghĩ. Lần tỉnh ngộ này không chỉ giúp hắn lĩnh ngộ được khai thiên thức thứ 81 mà còn giúp hắn hiểu thâm một đạo lý. Nếu suy xét từ thần hồn thì hắn chính là Thái Cổ. Nhưng Thái Cổ lại cũng không phải là Lôi Cương. Sự ra đời của Lôi Cương có quan hệ sâu sắc với ma niệm bên dưới thôn Lôi Kiếm. Cũng có thể nói lôi ma cũng là do ma niệm của thái cổ tạo thành. Lần này, thần hồn của thái cổ đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Chỉ còn lại một mảnh nhỏ lại bị lôi cương hoàn toàn dung nhập. Chính vì thế, những mảnh thần hồn này đã trở thành một phần của lôi cương. Lúc này, lôi cương chính là thái cổ, thái cổ cũng là lôi cương. Hai người đã thực sự trở thành một người càng quan trọng hơn là lôi cương đã dung hợp được ký ức của thái cổ. Hô! Lôi cương hít một hơi thật sâu. Khác với trước đây, hắn chật cảm nhận được một cảm giác thân thiết truyền đi khắp thân thể. Cảm giác này như thế nào hắn không thể nói rõ nổi. Tuy rằng trước đây, lôi cương cũng khống chế thân thể thái cổ. Nhưng giờ hắn đã thực sự có thể sử dụng sức mạnh của không gian cơ thể. Nói cách khác, Lôi Cương giờ đã có thể phát ra sức mạnh chân chính của Thái Cổ. Lúc này, Lôi Cương nhìn về phía trước. Vừa thấy Thiên uy ở trước mặt cùng trận pháp khổng lồ phía dưới, nháy mắt hắn đã ngây người. Sao hắn đã tới đây rồi? Lúc trước đạo hoang làm lôi cương nổi giận khiến ma niệm nhân cơ hội đó nuốt mất thần hồn của hắn. vì thế thái cổ mới sống lại được. lôi cương lại không hiểu mấy về thái cổ. hắn lắc đầu cẩn thận nhớ lại một hồi truy tìm nguyên nhân trong ký ức của thái cổ. tức thì qua ký ức của thái cổ, hắn ngây người đờ đẫn. Trước mặt thiên uy, thái cổ lại không có chút khả năng phản kháng nào hay sao? Phụ thân Ca ca Tiểu giác và Huyễn huyện vừa thấy lôi cương tỉnh lại đã mừng rỡ, vội vã đứng lên, nhìn hắn Tiểu giác, huyện huyện Sao các ngươi cũng ở chỗ này? Lôi cương hít một hơi thật sâu, hỏi Hắn cảnh giác nhìn thiên uy, hết sức đề phòng Kaka, chúng ta vào theo ngươi mà. Kaka, ngươi không làm sao là tốt rồi. Huỳnh Huệ quẹt nước mắt nhìn Lôi Cương cười nói. Đôi mắt nó ánh lên vẻ sùng bái. Lúc này, Lôi Cương đã thu nhỏ người lại còn có 10 trượng, nhưng trong mắt Huỳnh Huệ vẫn rất to lớn. Tiểu Giác chăm chú nhìn Lôi Cương, vẫn chưa nói gì. Nhưng Thiên Uy lại ngạc nhiên nhìn Lôi Cương, dường như không hiểu nổi vì sao hắn vẫn còn sống. Thiên Uy ta sẽ không khiêu chiến ngươi. Ngươi hãy để chúng ta đi đi. Lôi Cương nhìn Thiên Uy chăm chú, chậm rãi nói. Thiên Uy mạnh thế nào Lôi Cương đã thấy được qua ký ức của Thái Cổ? Hắn biết hắn không thể chống lại người này được. Nếu vẫn khiêu chiến Thiên Uy. Chẳng khác nào là tìm đường chết Thiên huy nhìn lôi cường cười khẩy dị Y lắc đầu chậm rãi nói Mọi chuyện không phải ngươi muốn sao đều được Giờ thì không chỉ ngươi không thể đi được Mà ngay cả hai người bọn họ cũng không thể đi Thiên huy chuyển tầm mắt qua tiểu giác và huyển huyển Lôi cường căng thẳng nhận ra vẻ nồng nhiệt trong mắt thiên huy Hắn bước lên trước một bước đứng trắng trước mặt tiểu giác và huyễn huyễn nhìn chầm chầm thiên uy, nói Thiên uy, hai người bọn họ không liên quan gì đến chuyện này. Sao ngươi lại muốn liên lụy đến bọn họ? Một âm một dương là căn bản của hỗn độn. Nếu có được hai người bọn họ, lại có được thân thể của ngươi thì ta càng dễ dung hợp hỗn độn hơn vẻ mặt của thiên uy lộ ra vẻ kiếp động hiếm có. Đôi mắt y rực cháy, y chật xuất hiện trước mặt lôi cương, chăm chú nhìn hắn, nói. Ta sẽ dung hợp ba người các ngươi. Các ngươi sẽ trở thành một phần của ta. Nếu có thể thành công thì các ngươi cũng sẽ trở thành nhân vật tối cao. Lôi cương hít thở dồn dập. Hắn vội gian rộng hay tay, thấp giọng nói. Tiểu giác, huyễn huyễn dung nhập vào cơ thể ta. Nhanh! Lôi cương đã cảm nhận được tim của thần hồn của hắn không hiểu vì sao đập nhanh hơn. Từ khí ức của thái cổ cho thấy thánh thú huyền động và thánh thú huyền hỗn đều có thể dung nhập vào cơ thể. Gia tăng thực lực. Nhưng Lôi Cương không rõ một chuyện là trong ký ức của Thái Cổ là huyền độn hoặc huyền hổn. Chứ không phải là hai người cùng nhập vào một cơ thể. Nghe thấy Lôi Cương nói tiểu giác và huyền huyền không chút do dự bay về phía sau hắn, nhập vào cơ thể hắn. Thiên uy biến sắc. Sát khí lón lên trong mắt. Tay phải vội ngưng lại thành quyền dường như đang bắt một vật gì đó trong không trung. Nhưng lúc này, thần hồn của Lôi Cương vẫn chưa bị Thiên Uy nắm trong tay. Một luồng ánh sáng màu đen, trắng từ cơ thể của hắn phát ra rực rỡ, tạo thành một quần sáng. Bao phủ lấy hắn, các đức trưởng của Thiên Uy. Trong nháy mắt huyển huyễn và tiểu giác cùng nhập vào, màu da của Lôi Cương bắt đầu thay đổi. Vốn dĩ da hắn có bảy màu nhàn nhạt, giờ lại biến thành hai màu đen trắng. Màu đen đen như mực, còn màu trắng thì lại có cả bảy màu trong đó, sáng chói. Dựa vào sức ngươi mà cũng nghĩ đến chuyện thay đổi hỗn độn sao. Thiên uy lạnh lùng quát khẽ, nói. Tay phải của y vung lên, vẽ một hình tròn. Trận pháp khổng lồ bên dưới chợt phát ra hỗn động lực mạnh mẽ. Dưới sự điều khiển của thiên uy, hỗn động lực tạo thành một thanh kiếm trắng lớn quét ngang người lôi cương. Có tiểu giác và huyễn huyền cùng nhập vào người, lôi cương vốn không còn phải sợ bị thiên uy bắt lấy thần hồn. Hơn nữa, hắn càng mừng hơn khi nhận ra sức mạnh của hắn đang tăng lên rõ rệt thân thể cũng không ngừng lớn lên. Âm, um, thanh kiếm khổng lồ do hỗn độn lực ngưng tụ lại tấn công quần sáng màu đen trắng Nhưng không có chút tác dụng nào Ngược lại còn bị quần sáng này nuốt mất Nhập vào trong đó Thấy thế thiên uy biến sắc không thể tin nổi vào mắt mình Y cũng dần nghiêm nghị hơn Tiểu giác và Huyễn Huyễn cùng nhập vào cơ thể lôi cương phát sinh ra dị biến thế này quả là đã vượt ngoài sức tưởng tượng của thiên uy. Một người là huyền độn, một người là huyền hổn, lai lịch đều rất thần bí. Có thể nói bọn họ được sinh ra cùng lúc với hỗn độn. Chưa từng có người nào có thể cùng lúc dung nhập cả hai thánh thú. Ngay cả thái cổ khi sư và đạo hoang cũng đều không thể làm được Ta không tin trong hỗn độn lại có người ta không khống chế được Khuôn mặt của thiên uy dần trở nên dữ tận Y Y chậm rãi ngồi xuống Thân ảnh dần mờ ảo cuối cùng biến mất Lúc này Thân thể của lôi cương đã phình to đến 10 vạn trượng Có điều Trước mặt trận pháp khổng lồ này Nhìn hắn vẫn có vẻ nhỏ bé như trước. Ơ không. Ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 935 lão tam 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 935 lão tam 2. Nhóm dịch me trai em. Thiên uy vừa biến mất trận pháp khổng lồ này lại càng trở nên lợi hại hơn. Từ trận pháp phát ra ánh sáng màu trắng Soi hư không sáng rỡ như ban ngày Hỗn độn lực mạnh mẽ từ trận pháp tỏa ra Trận pháp này là căn bản của hỗn độn Cũng là nơi phát ra sức mạnh của bảy hành Trong hư không chật xuất hiện một bàn tay khổng lồ chộp tới lôi cương Lúc này lôi cương đang suy tính làm cách nào để chiến thắng thiên uy. Thi. Hiển nhiên Thiên uy này đã trở thành kẻ địch mạnh nhất đời hắn. Tỷ lệ chiến thắng người này của hắn cũng cực kỳ nhỏ. Gần như không có. Nếu ta sử dụng khai thiên thức thứ 81 thì sao? Một chiêu cuối cùng này sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh có trong cơ thể vào trong thức thứ 81. Liệu ta có thể thắng nổi thiên uy hay không? Lôi cương trầm tư. Liết mắt nhìn bàn tay khổng lồ trên trời, thấp giọng nói Tiểu giác, huyễn huyễn cùng đỡ đòn tấn công này nhé Một thanh chùy khổng lồ xuất hiện trong tay lôi cương Đôi mắt hắn sáng rực, hắn bắt đầu diễn luyện khai thiên Khai thiên là do Hạo huyền sáng tạo Chỉ có người nào nắm rõ toàn bộ từ thức thứ nhất đến thức cuối cùng mới có thể thực sự hiển lộ ai phong của khai thiên. Khi xưa, Sư Tôn Hạo Huyền từng nói lão cũng chưa từng sử dụng chiêu thức cuối cùng bởi uy lực của nó quá sức kinh khủng. Không thể tùy tiện vận dụng được. Lúc này, lôi cương chỉ đành đặt cực vào khai thiên. Nếu thái cổ đã không có khả năng chống lại thiên huy, thì nếu chỉ dùng sức mạnh cơ thể sẽ không thể chiến thắng nội y. Khai Thiên thức thứ nhất lôi cương từ tốn vung thanh chùy trong tay. Thanh chùy này chính là chí thánh khí của viêm long nhất mạc. Khai Thiên cũng không nhất định phải sử dụng kiếm, chẳng qua là do lôi cương quen dùng kiếm mà thôi. Lúc này hắn không có thánh khí cường đại nào khác, chỉ đành dùng cây cự chùy này thay thế. Tốc độ diễn luyện của hắn rất chậm. Dường như chỉ đang muốn cho đẹp vậy nhưng từ thanh cự trùi trong tay hắn. Hư không bắt đầu rung chuyển. Bàn tay khổng lồ trên trời điên cuồng tấn công lôi cương ở bên dưới nhưng quần sáng màu đen trắng này có khả năng phòng ngự cực kỳ kinh người. Vừa có thể chặn đòn lại vừa có thể tấn công. Lôi cương diễn luyện khai thiên càng lúc càng nhanh. Hư không càng lúc càng rung lên dữ dội hơn. Bàn tay khổng lồ trống không kia không ngừng thu nhỏ lại. Uy lực phát ra càng mạnh hơn. Ca ca, nhanh lên một chút. áp lực huyển huyển phải chịu càng lúc càng lớn rồi. Giọng nói của huyển huyển vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương giờ đã không thể nghe thấy giọng nói của huyển huyễn nữa. Hắn đã đắm chìm trong việc diễn luyện khai thiên. Thân thể của hắn thì đang vung cự chùi, nhưng trong đầu hắn lại nổi lên những hình hài khác. Từ thức thứ nhất của khai thiên. Trong đầu hắn đã bắt đầu diễn luyện hỗn độn. Tuy rằng rất chậm rãi, nhưng hỗn độn cũng theo đó mà dẫn hình thành. Tuy đây chỉ là tưởng tượng trong đầu lôi cương nhưng nó cũng có ý nghĩa khả năng lĩnh ngộ hỗn độn của lôi cương đã đạt đến trình độ cực cao. Dường như cảm nhận được sự uy hiếp lôi cương đang phát ra, số trưởng khổng lồ kia càng tăng lên, điên cuồng tấn công lôi cương. Những trưởng lực này đều ẩn chứa hỗn độn lực. Quy lực của nó sợ rằng ngay cả thân thể thái cổ cũng không thể chống đỡ được mấy đòn. Quầm sáng do hai người tiểu giác và huyễn huyễn cùng dung hợp lại sinh ra có thể chống đỡ được nguyên nhân chủ yếu là bởi sự kỳ lạ trong tự thân hai người bọn họ. Cả hai đều sinh ra và tồn tại cùng với hỗn độn. Từ trong cơ thể đã ẩn chứa sức mạnh của hỗn độn. Bao gồm cả hỗn độn lực. Cũng có thể nói, bọn họ chính là ngọn nguồn của hỗn độn lực. Rầm rầm. Từng tiếng nổ phát ra mảnh liệt từ trong hư không. quần sáng màu đen trắng càng lúc càng rung lên tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Khai thiên thức thứ 71 Khai thiên thức thứ 77 Tốc độ của lôi cương càng lúc càng chậm lại. Sự rung động trong không gian đã càng lúc càng mạnh hơn. Bàn tay khổng lồ ập tới cũng trở nên phiêu hốt bất định hơn Đòn tấn công vốn mạnh mẽ giờ đã yếu đi nhiều Nhưng tiểu giác và huyển huyễn lại cảm nhận được áp lực không hề yếu bớt đi Mà cả hai giờ cũng đã quá yếu rồi Khai thiên thức thứ 80 Trong đầu lôi cương đã hình thành một giới Vô số tinh quan bao quanh giới này Gần những điểm tinh quan này là các tinh cầu Lúc này quần sáng màu đen trắng đã không còn chịu nổi đòn tấn công của trưởng lực khổng lồ kia nữa, đã sắp bị nghiền nát. Ánh sáng đen trắng bao phủ lấy lôi cương cũng lúc ẩn lúc hiện. Tiểu giác và huyện Huyễn đều đã đến giới hạn. Ta là người nắm trong tay hỗn độn, không người nào có thể chạy trốn khỏi bàn tay ta. Một gương mặt chật hiện lên trên trận pháp. Chính là gương mặt của thiên huy. Lúc này, không mặt y không còn vẻ bình tĩnh như trước, mà thay vào đó là vẻ kinh khiếp. Đúng vậy, lúc này không chỉ có không gian bị rung chuyển mà ngay trận pháp khổng lồ bên dưới cũng bắt đầu rung lên. Trời đất rung động mạnh liệt, chẳng khác nào cảnh thế gian bị diệt vong đã diễn ra cả. luồng khí tức hủy thiên diệt địa phát ra từ trong cơ thể lôi cương. Hắn vung cây chùy khổng lồ. Mỗi một chùi đánh ra. Một một động tác đều không có chút tính tấn công nào nhưng thứ khiến người phải khiếp sợ chính là sức mạnh ẩn chứa trong đó. Diệt dường như cảm nhận được sự nguy hiểm thiên uy càng lúc càng vội vã hơn. Đôi bàn tay khổng lồ của y mau chống áp sát tấn công lôi cương. Lúc này, bàn tay khổng lồ còn to hơn trước cả chục lần. Ầm! Um, lực đánh ra rất mạnh của Thiên Uy nghiền nát tan quần sáng màu đen trắng. Đúng lúc này, Lôi Cương vẫn đang nhắm mắt chợt mở bừng mắt, hai luồng sấm sét từ mắt hắn bắn ra. Luồng khí tức hủy thiên diệt địa từ người hắn phát ra mãnh liệt. Lôi cương chầm cây chùy khổng lồ trong tay, ánh mắt ngập tràn sự tự tin, rống lên. Khai thiên, thức thứ 81 Linh hồn Theo tiếng gầm lên của lôi cương, toàn bộ hư không mênh mông cùng nổ vang. Trong giờ khắc này, trời đất như đang bị hủy diệt. Cây chùy khổng lồ phát ra ánh sáng trắng đen đáng sợ. Một nhát chùy hắn đánh ra lần này ẩn chứa bảy hành trong quần sáng màu đen trắng tấn công tới Thiên Uy ở phía trước. Nhát chùy vừa vung ra cả hư không đã biến đổi. Thiên Uy biến sắc. cự chùy vừa đánh tới đã khiến Y phải đối mặt với nguy cơ vong mạng lần đầu tiên trong đời. Y run lên, biến mất. Một lần nữa. Y lại nhập vào trong trận pháp khổng lồ bởi theo Y Cho dù đòn tấn công này có cường đại thế nào cũng không thể phá nổi trận pháp này Một chùi ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa tấn công lên trận pháp Lực đạo cường đại điên cùng phá hủy trận pháp khổng lồ Cảnh tượng tiếp theo khiến thiên uy đang nhập vào trong trận pháp hoàn toàn chấn động Cả trận pháp bị một nhát chùy này phá tan Không, không phải là hoàn toàn vỡ tan, mà gần một nửa trận pháp đã biến mất hoàn toàn. Đủ thấy nhát chùi này mạnh đến mức nào. Lúc này, lôi cương cũng không kịp biết nhát chùi vừa rồi ẩn chứa uy lực đáng sợ đến thế nào. Toàn thân hắn mệt mỏi rã rời. Một đòn này đã làm tiêu hao gần như toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong không gian cơ thể của hắn. Thân người cao tới 10 vạn trượng của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng chỉ còn bằng một hài nhi. Một đòn này đã tiêu ha quá nhiều sức mạnh của hắn. Đây chính là uy lực của linh hồn sao? Dùng sức mạnh toàn thân đánh ra một kích đáng sợ như thế sao? Con người vốn có một hỗn độn nhỏ. Nếu dung hợp linh hồn này và ngộ tính của linh hồn trong Khai Thiên Thức thứ 81 vào trong cơ thể thức hành thì liệu ta có cơ hội dung hợp không gian thức hành hay không? Ta có thay đổi được hỗn độn hay không?" Lôi Cương âm thầm nói. Qua ký ức của thái cổ, hắn đã có sự hiểu biết nhất định với chuyện dung hợp thức hành. Dần dần Lôi cương bắt đầu thử dung hợp không gian thức hành trong cơ thể. Hắn tận dụng ký ức và kinh nghiệm dung hợp của Thái Cổ từ từ thử nghiệm. Dần dần, lôi cương phát hiện sau khi phát tiết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, hắn càng lúc càng dễ dung hợp hơn. Lôi cương mãi mê dung hợp không gian thất hành, thay đổi hỗn độ mà không biết được rằng trận pháp khổng lồ kia đang dần sụp đổ. Một thân ảnh bên trong trận pháp ra sức giải vua Người này chính là thiên uy Y vốn có cùng một sinh mạng với trận pháp khổng lồ này. Trận pháp sụp đổ Y cũng sẽ mất mạng. Ha ha! Một khi trận pháp này vỡ hoàn toàn, cả hỗn độn này sẽ tan vỡ theo ta. Tất cả mọi người đều sẽ được chôn theo ta. Tiếng cười giận dữ của thiên uy vang vọng khắp hư không. Nhưng đáp lại thiên uy chỉ có không gian tỉnh mịch. Dường như sau khi lôi cương phát ra một kích cuối cùng. Tiểu giác và huyển Huyễn đã cạn kiệt sức lực. Bọn họ giờ đang thiếp đi trong cơ thể của lôi cương. Trận pháp khổng lồ chậm rãi tan ra. Lôi cương ngồi xếp bằng trong hư không. dáng người nhỏ bé. Lôi cương chật rung lên mạnh mẽ toàn thân đổ từng giọt mồ hôi lớn. Lúc này, bảy không gian đã hợp lại một chỗ nhưng lực cản trở sinh ra khiến hắn khó có thể khống chế nổi. Rốt cuộc hắn phải làm gì mới có thể hoàn toàn dung hợp được các không gian này đây? Thời gian như đã dừng lại nhưng nhìn trận pháp khổng lồ cứ dần tan ra cũng đủ biết thời gian thực sự vẫn đang trôi đi. Lôi cương vẫn hoàn toàn không nhận biết mọi chuyện đang xảy ra Nhưng lời thiên uy nói Hỗn độn phải có linh mới có thể thay đổi được hỗn độn sao Thế nào là linh của hỗn độn Lôi cương lặng lặng suy nghĩ Nếu lấy cơ thể là hỗn độn thì linh hồn của ta chính là linh của hỗn độn ư Lôi cương chật nảy ra ý này Nếu dùng linh hồn của chính mình làm linh hồn của hỗn độn thì liệu hắn có thành công hay không? Vừa nghĩ thế, hắn đã hít một hơi thật sâu, chậm rãi kìm nén mọi suy nghĩ trong lòng, mở mắt. Vừa thấy trận pháp khổng lồ đang dần biến mất trước mắt, Lôi Cương sửng sốt. Hắn chợt hoảng hốt, vội vã đứng lên, ngây dại nhìn trận pháp tan biến. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, Nhanh chóng la về phía trận pháp Lôi cương hiểu rõ rằng trận pháp khổng lồ này là căn nguyên của hỗn độn Nếu như trận pháp này bị nghiền nát cũng có nghĩa là hỗn độn bị nghiền nát Đồng nghĩa với chuyện tất cả người thân của hắn sẽ bỏ hắn mà đi Còn bản thân hắn cũng sẽ phải rơi vào kết cục trầm luôn Làm sao bây giờ Lôi cương ngừng lại Hắn nhận ra cho dù hắn có đến trước trận pháp khổng lồ kia thì cũng không làm được gì. Hắn không thể cứu vớt trận pháp này nổi. Phụ thân, mau thử thay đổi hỗn độn đi. Một khi trận pháp này bị nghiền nát thì tất cả sẽ tan thành mây khói. Còn chuyện linh của hỗn độn ta đã có biện pháp. Một giọng nói vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương nghe thấy thế thì sững sốt thấp giọng nói Tiểu giác con có biện pháp sao? Đúng vậy ca ca huyển huyển cũng biết Giọng nói non nớt của huyển huyển cũng vang lên Lôi cương nghe thấy thế không kịp nghĩ ngợi nhiều liền ngồi xuống Một lần nữa thử dung hợp không gian thất hành trong cơ thể Lúc này đây tốc độ dung hợp của Lôi Cương cực kỳ nhanh toàn thân hắn rung lên dữ dội. Trận pháp khổng lồ giờ chưa bằng một tinh cầu tốc độ tan ra của nó vẫn nhanh như trước. Nếu như toàn bộ trận pháp này tan ra thì cũng đồng nghĩa với chuyện hỗn độn sẽ bị diệt vong. Khi Lôi Cương lại đem thất hành cùng tập hơn tại một chỗ lần nữa, giọng tiểu giác lại vang lên trong đầu hắn. Phụ thân, con và huyền hỗn đều là linh của hỗn độn. Đúng vậy, kaka Lúc trước ta đã từng mở ra kho báu trong cơ thể ta, thì ra ta vốn là linh của hỗn độn. Ha ha, từ nay về sau, huyền huyền sẽ không bao giờ rời khỏi kaka nữa. Giọng nói trẻ con của huyền huyền vang lên. Lôi cương còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đã cảm nhận được không gian thức hành nhanh chóng lớn lên. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn nhất thời đau đớn đến không thể chịu nổi cơ hồ chỉ muốn ngất đi. Thân thể của lôi cương cùng lúc đó cũng lớn lên nhanh chóng. Rào ngăn cách các không gian có trong mỗi một phần cơ thể của hắn cùng lúc bị nghiền nát. Cuối cùng, thân thể lôi cương hóa thành một cái vòng tròn, lơ lưỡng trong hư không. Trận pháp đã sắp hoàn toàn tan biến chợt dừng lại. Một trận pháp khổng lồ mới lần nữa lại chiếm lấy hư không bao la, giống y như trận pháp lúc trước. Không biết đã qua bao lâu. Tại một nơi nào đó trong hư không bao la chợt vang lên một giọng nói rất nhỏ. Ta không chết ư. Đây là nơi nào Theo giọng nói vang lên Một thân ảnh từ từ hiện ra Từ hình dáng người này Thì hắn rõ ràng chính là lôi cương Nơi này là chỗ nào Lôi cương nhìn quanh bốn phía Lại nhìn thân thể của chính mình Nháy mắt Hắn ngây dại Lẽ nào mọi chuyện lúc trước đều là mơ sao Ha ha Lão Tam cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi Ngay lúc lôi cương còn đang kinh ngạc, một tiếng cười sang sẵn đã vang lên bên tai lôi cương. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn phía sau. Vừa thấy bóng người sau lưng, lôi cương đã giật mình, nhất thời cảnh giác. Người này có dáng dấp giống hệt với thiên huy. Lôi cương càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra phía sau người thanh niên tóc tím này có một cây đại thụ cao chọc trời. Từ cái cây này phát ra khí thức sinh mệnh mạnh mẽ. Dưới cây đại thụ là một người thanh niên tóc bạc đang ngồi xếp bằng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của lôi cương, người này chợt mở mắt. Lôi cương chật cảm nhận được mắt mình đau đớn, linh hồn chật run lên. Hoan nghênh ngươi, lão tam. Một giọng nói khàng khàng vang lên từ miệng thanh niên tóc bạc. Cả không gian dường như xuất hiện vô số thanh kiếm chạm nhau kêu len khen. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lôi cương khiếp sợ thấp giọng nói. Cùng người thân của ngươi đoàn tụ đi thôi. Đến thời điểm, lão nhị sẽ đến đón ngươi. Ta đã đợi ngày này lâu lắm, lâu lắm rồi. Đã đến lúc ngươi đến đó rồi. Người thanh niên tóc bạc chợt lẫm bẩm nói. Y vung tay lên, lôi cương vẫn còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện biến mất. Không kết thúc.